lý ngọc hổ ra vẻ vô cùng kinh ngạc nói lời này của người là thật hay sao phải biết phòng thủ của vạn nhân cung nghiêm ngặt đến mức ngay cả hoàng cung triều đình cũng khó mà sánh bằng đặc biệt là bốn phía cửa chính cao t h ủ v õ lầm dày đặc cho dù người của vạn nhân cung muốn ra vào cửa chính cũng phải có lệnh bài thông hành cho nên lý ngọc hổ không mấy tin lời của lão nhân trên kiệu nói m ộ ư ơ i bảy người có thể tự do ra vào cửa chính nhưng nghe lão nhân trên kiệu lạnh lùng nói Vạn nhân cung trong mắt người khoảnh á c là l hàng mà hổ Nhưng rồng ổ đối với ã phù như là nhà của mình h mà là nói Trong lại của o k khắc này lý ngọc hổ đã ý thức được lão nhân này là một nhân vật phi p h à m trên thế gian n g ư ờ i này có thể là am hiểu tương tận tổ chức của vạn nhân cung nên mới làm giả được lệnh bài thông hành của vạn nhân cung nếu không thì m ộ ư ơ i bảy người bọn họ làm sao có thể ra vào cửa chính vạn nhân cung được hoàng vân anh và dương châu bình nghe một hồi đối thoại nhạt nhéo của bọn họ trong lòng thầm nghĩ vạn nhân cung rốt cuộc là ở nơi nào trong giao hộ võ lâm tại sao chưa từng có ai nhắc đến lý ngọc hổ cười k h é một tiếng nói thất kính thật là thất kính không biết tôn tính đại danh của các hạ là gì lão nhân trên kiều nói người chẳng phải đã biết danh hiệu của ta rồi sau vô danh lão nhân cần gì phải hỏi nhiều hoàng vân anh và dương trung bình biết lão nhân này không muốn nói ra danh hiệu của mình cho dù lý ngọc hổ có nói đến khô cả môi hắn cũng sẽ không nói ra t ê n thật lúc này lang vĩ đứng sau lưng lý ngọc hổ cùng ba lão già áo đen dường như đã chuẩn bị đồng thủ chậm rãi di chuyển thân thể bỗng nghe lý ngọc hổ lại cười nói các hạ nói vạn nhân cùng đối với ngài mà nói g i n g như lời nhà của mình không biết các hạ còn dám đến vạn nhân cùng một chuyến nữa không vô danh lão nhân trên kiệu nói tiểu tự tốt cho dù người quỷ kế đà đoan nhưng trước mặt lão phù tốt nhất ngươi đừng múa dìu qua mắt h ợ tự chuốc lấy khổ vạn nhân cùng sớm muộn gì lão phù cũng sẽ đến thăm vài lần ngươi không cần mời bây giờ người màu trở về vạn nhân cùng tăng cường phòng thủ phải biết lần thứ hai lão phu đến vạn nhân cung tuyệt đối không tay không ra về như là lần thứ nhất đâu Lý lẽ Ngọc、Hổ、nghe xong sắc mặt biến đổi nói. Chẳng bằng nói muốn chúng Ngày ngươi đến vạn nhân cung, nếu không cung cùng không rằng ngươi không dễ dàng ra ngoài như sắc chỉ câu của các chủ Hồ hạ hay phải chục thù sao? cao mặt mấy mà ta trên đổi lùi đó, đâu. có mấy kiệu dọa ra giành dễ vậy Vô ở lão nhiên đột hồng y võ sĩ chúng ta đi thôi lý ngọc h ổ quát c á c người muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu tiếng quát vừa dứt lý ngọc h ổ thân hình vút lên nhanh chóng lao về phía ngọn đồi một hồng y võ sĩ bỗng quát lớn một tiếng t r ư ờ n g mâu trong tay thi triển một chiều hàng tảo ngũ nhạc đánh tới lý ngọc h ổ cười lạnh một tiếng một tay vùng lên thân hình đột nhiên bay lên vài thước tránh được trường m à u của hồng y võ sĩ đánh ngang lao thẳng về phía bên cạnh hồng y võ sĩ này hồng y võ sĩ quát lớn một tiếng bàn tay trái hướng ngực nhanh chóng đẩy ra theo bàn tay đánh ra là một luồng lực đạo mạnh mẽ vô song đánh thẳng về phía lý ngọc hồ thân hình lý ngọc hồ còn chưa chạm đất bàn tay phải đã nhanh chóng lật lên ngành đón nội g i a cường lực kinh thiên động địa của hồng y võ sĩ nhẹ nhàng lướt qua một cái người đã rơi xuống đất hồng y võ sĩ bỗng cảm thấy nội g i a cường lực mình đánh ra bị một luồng lực âm nhu dẫn hút sang một bên không khỏi g i ậ n mình vội vàng vận khí đ à n điền ổn định thân hình đang lao về phía trước nhanh chóng di chuyển ba bước sang bên trái lý ngọc h ổ cười lạnh nói người lại tiếp t a một trường nữa thế nào tay phải v ư ơ n ra một trường nhẹ nhàng đánh tới hoàng văn anh thấy vậy sắc mặt hơi biến nhỏ giọng nói dương mụi muội mời xem công lực của tên này cao đến mức ngoài dự đoán rồi hoàng vân anh nói bình m u ộ i muội xem những hồng y võ sĩ này võ công kinh người Thì Thấy tới một trường một Từ Trường trong tay Tánh trái phai, liên tiếp tấn công Lý Ngọc Hổ năm chiều. Năm chiều này, tình dị thường chỉ thấy ngân quang liều truyền hồng Hồ Hồ nhẹ nhàng đánh chân chuyển Nhưng hồng khác phía phai Hồ chiều chiều ra ra ra Giao kia sau Quang Ngọc Ngọc Người né sông vung lên Liên công Ngọc này Ngân y y võ với võ sĩ sĩ di đấu đã đâm mâu diệu liều Bước Lý Lý Lý dị Chỉ bóng màu tung ảo biến ảo thành một màn ánh sáng chặn đứng thế công của lý ngọc hồ tiếp đó một hồng y võ sĩ khác xẹt một tiếng từ bên cạnh đâm tới một màu bức lý ngọc hồ lộn người lui ra ngoài một trường hồng y võ sĩ dừng đúng lúc bước lùi của lý ngọc hồ oai phòng lẫm liệt đứng trên ngọn đồi lúc này tám võ sĩ mặc áo trắng mỗi người đ ề u cầm thiết địch vào bên hồng nhấc kiệu lớn lên rồi đi động tác nhanh đến cực điểm thân á m ồ n trường màu, sau khi võ sĩ áo trắng nhắc Cũng lập tức xoay người bảo vệ hai bên Trong nháy Bọn họ đã đi được hơn 10 trường g y xoay võ võ vệ sĩ Sau sĩ cầm tức được màu mắt t rời kiệu hai khi họ h đi đi áo bảo đã lập pháp tuyệt diệu này khiến lý ngọc hổ cùng mọi người ngẩn người quên c ả đuổi theo hoàng vân anh nói bình muội chúng ta mau đuổi theo nàng kéo tay dương châu bình t h i triển khinh công nhanh chóng chạy xuống ngọn đồi đợi đến khi kiệu lớn đi xuống ngọn đồi bỗng chốc nghe thấy một chàng cười xé tan màn đêm vọng lại trong chốc lát tiếng cười đã đến gần trong vòng v à i t r ư ờ n g dương châu bình kêu lên tiêu đại ca thì ra người cười vang mà đến này chính là tiêu l a thành đã mất tích trong u cốc tiêu l a thành vừa xuất hiện m ộ ư ơ i bảy võ sĩ áo đỏ áo trắng dường như vô cùng kinh ngạc vội vàng dừng kiểu lớn lại hồng y võ sĩ cầm trường m à u lập tức g i à n hàng ngang chắn trước mặt tiêu la thành dương châu bình nhìn thấy tiêu la thành liền muốn chạy ra đón hoàng v â n anh đưa tay kéo nàng lại nói bình m u ộ i thần chí của hắn vẫn chưa tỉnh táo đừng hành động thiếu suy nghĩ chỉ thấy tiêu la thành mắt sáng như s a o toát ra vẻ hung dữ đáng sợ nhìn c h ă m c h ă m vào kiệu lớn tay phải chậm rãi rút thanh kim xà kiếm ở trên vai ra hành động này giống hệt như là tình cảnh giết người một ư ơ i ba thất hồn nhân ở thành lạc dương dương châu bình thấy vậy sợ hãi nói hoàng tỷ tỷ hắn muốn giết bọn họ rồi hoàng vân anh nói lão nhân trên kiệu này nếu là người thổi sáo kia ắt lờ sẽ có cách chế ngự hắn hoàng vân anh nói câu này giọng nói rất là lớn dường như đang nói cho vô danh lão nhân trên kiệu nghèo vậy trong khoảnh khắc này lý ngọc hồ ở trên ngọn đồi cùng dẫn người nhanh chóng lao xuống lý ngọc hồ vừa nhìn thấy tiều l ạ thành dường như xứng người một chút làng vĩ càng sau mặt đại biến nói thiếu c u n g chủ chúng ta đừng đến gần hắn lý ngọc hồ nhíu mày hỏi làng điện chủ m ư ờ i hai thất hồn nhân thật sự là bị hắn giết chết s a o làng vĩ chầm giọng nói ngoại trừ lão phù và một thất hồn nhân chạy thoát ra ngoài tất cả đều bỏ mạng dưới kim xà kiếm của hắn lý ngọc hồ khẽ hư một tiếng nói Cung chủ đã công luyện chế Lạc chủ thích cung chủ Sắc chịu của cung chủ luyện hồn nhân Không ngờ vừa ra giang hồ, đã toàn bộ bỏ mạng ở thành、Lạc、Dương Không biết, làng điện định nào Làng nghe nhiên biến đổi nói giày giải thất hồ thế phù chịu phạt đã Đã đây đột đổi Lão biết với vậy mặt vừa vĩ ra bộ bỏ ở không một lời oán thán lý ngọc hồ cười lạnh một tiếng nói chúng ta tạm thời đ ứ n g qua một bên quan sát vì ta có chút không tin lời của làng điện chủ hắn có thể dùng kiếm giết chết một mươi hai thất hồn nhân g vương của Bồn Cung. ụ c của quỷ Bồn l là ầ một làng vĩ nói đến đây đột nhiên im bặt lý n g ọ u hổ lạnh lùng nói ta không tin trên đời này ngoại trừ giao phụ và nhân gian bá chủ còn có người thứ ba có thể chế tạo m ộ n g nai lời này của người thật là nói vậy làng vĩ nói lão p h ù khổ tâm khuyên ngủ như vậy là vì sợ thiếu cung chủ không hiểu rõ tình hình gặp phải bất chắc vì ta cảm thấy công lực của hắn Không phải người trong lúc mà bọn họ nói chuyện tiêu la thanh lại không có chút đồng tính nào tám hồng y võ sĩ kia như lâm đại địch đối đầu với tiêu la thanh hoàng vân anh và dương châu bình trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ bốn mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào tiêu la thanh chỉ thấy ánh mắt hung dữ của tiêu l a thành biến thành vẻ m ê m a n như chúng tả vậy ngây ngốc nhìn tám hồng y võ sĩ bỗng n g h è o hoàng vân anh ồ lên một t i ế n g nói bình muội muội nhìn tư thế đứng của tám võ sĩ kia kìa thì ra tám hồng y võ sĩ k i a nhìn thì có vẻ lộn xộn chắn trước mặt tiêu l a thành nhưng mà thực chất bọn họ đang bày ra một trận pháp vô cùng kỳ ả o chỉ thấy tám người đứng với tư thế khác nhau Hai phía người trận đồ này vô hình dung dường như là tràn ngập một luồng khí thế uy nghiêm khiến người ta không khỏi giận tóc gáy hoàng vân anh kinh ngạc nhỏ giọng nói bình muội trận hình này bày ra giống như là t ư ờ n g đồng vách sắt cho dù là ngàn quân vạn mã cũng khó mở công phá tiêu đại ca chậm chạp chưa ra tay dường như cũng bị trận pháp này làm cho c h u ồ n bước dương châu bình nói hoàng tỷ tỷ nếu tiêu đại ca liều l í n h tấn công liệu có bị thương không thì ra trong lòng dương châu bình vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của tiêu la t h a n h hoàng vân anh lắc đầu nói tiêu đại ca cho dù võ công cái thế nhưng mà theo ta thấy trận pháp của tám võ sĩ này có thể chống đỡ bất kỳ đoàn tấn công mạnh mẽ nào trên đời Giọng nói của nàng vừa dứt, đột nhiên chuyển đến giọng Ngươi người phương、nào? Hoàng vân anh nghe vậy, bước nhẹ hai bước, Giọng nói nhiên nói kiệu nói hoại hai nói mại truyền đến danh nhân trên Nữ nhỉ nào Vân Anh nhẹ tiền này của Của Bước bước vừa là vô vậy Vì rứt Đột mềm lão lão bối hoàng vân anh mỉm cười nói lão tiền bối trách cứ đúng là tiểu n ữ kiến thức nùng cạn tự nhiên không thể nào đảm đương chức bang chủ hiện tại tiểu nữ chỉ là tạm thời thay quyền bang chủ mật hồi vô danh lão nhân thản nhiên nói lời này của người l à nói nguyện ý nhường ngôi cho người tài đức sao hoàng vân anh nói không sai không biết lão tiền bối tại sao lại quan tâm đến chuyện này hoàng vân anh và dương châu bình đồng thời cảm thấy mấy câu nói này của vô danh lão nhân l à có gì đó kỳ lạ Vô dương a Hai n nhân nói n người người, h lão g ờ người i Thiên tiêu tiên căng cùng chuyến Nếu không đến động ư thế phù Thì phù sợ lão lão nào một Ở d châu bình nghe thấy bốn chữ, Thiên tiêu tiên động sắc mặt thay đổi, bột miệng nói Thiên tiêu tiên động vậy người thấy chữ thay tiêu mặt Bột tiêu Vậy Sắc đổi dường ơ n Bình g Châu d ư như là e ngại điều gì đó lời nói tiếp theo lại không nói ra được hoàng v â n anh thấy vẻ kinh ngạc của dương châu bình lông mày hơi nhíu lại nhỏ giọng hỏi bình muội thiên tiêu tiên động là nơi nào v ậ y dương châu bình lắc đầu nói không biết rồi lại nói tuy nhiên muội biết thiên tiêu tiên động có một người ẩn cư hoàng văn anh lại hỏi ẩn cư là ai dương châu bình còn chưa m ở miệng nói đã nghe vô danh lão nhân nói tiếp các người nếu đi theo lão phủ sẽ biết động chủ là ai hoàng vân anh trầm ngâm một lát nói được nếu mà lão tiền bối không chê chúng ta sẽ cùng đến động phủ quấy rầy một phen. Thì ra Hoàng vân Anh Vân ra nghĩ m nếu、lão、Nhân n Lão à là người thổi kia, sáu vậy m ì n h hay vừa có t h thương lượng với hắn việc giải cứu La Thanh.、Nếu、không ể Tiêu lượng Nếu giải La với việc cứu phen ả i người thổi xáo, vậy mình cũng có thể sáu, vậy có x m một xét chút, b ọ họ phương rốt cuộc là người phương nào. người dương châu bình đột nhiên chỉ tay vào tiêu la thanh nói lão tiền bối không biết có thể đưa hắn cùng đi được không vô danh lão nhân đột nhiên hỏi người này là ai hoàng vân anh trong lòng chấn động thầm nghĩ nói như vậy vô danh lão nhân không quen biết tiêu đại ca rồi dương châu bình khẽ thở dài nói hắn là đại ca của chúng ta cũng chính là vị bang chủ tương lai của thanh long bang chúng ta vô danh lão nhân nói hắn nợ hình như có bệnh hoàng văn anh buồn bá thở dài nói đúng vậy hắn mắc chứng mất trí nhớ vô danh lão nhân nói võ công của n g ư ờ i này cao đến mức khiến người ta kinh hãi theo lão phủ thấy có lẽ trên đời này chỉ có thái cực lưỡng nghi tứ tượng hỗn độn kỷ môn trận của hồng y võ sĩ Mới có thể chống lại có chống công của thể thế hắn Hoàng vô n Anh nói Tiên của ra Thuộc hạ của lão Tiên Bối, có thể Có Bối loại Lão bày kỳ m n trận này có thể thấy, lão Tiên、Bối、nhất định là một kỳ nhân thể thấy một là Có Lão Bối kỳ danh ị sĩ Vô d lão nhân nói vừa rồi trong u cốc nếu không phải hồng y võ sĩ bày ra thái cực lưỡng nghi tứ tượng hỗn độn kỳ môn trận lão phù cùng mọi người đã bỏ mạng dưới kiếm của hắn rồi còn nói gì đến kỳ nhân dị sĩ nữa chứ <cười> lão phùa chỉ là một lão già tàn phế v ô dành hoàng vân anh đột nhiên nói theo văn bối thấy trận pháp mà thuộc hạ b à y ra, tuy kỳ ảo đến cực điểm nhưng mà hình như không thể nào chủ động tấn công địch không biết như vậy sẽ rằng co đến bao giờ phải biết hoàng vân anh thông minh đến tuyệt đình sau một khoảng thời gian quan sát nàng đã nhìn ra trận pháp của tám hồng y võ sĩ tuy tràn ngập sát khí uy nghiêm nhưng lại là một thế phòng thủ định nhân không động ắt l cũng không thể nào chủ động tấn công địch Vô Vừa Không không danh dài dụng Cao Cao ra của quan nhân tiếng nói Minh Minh ngờ ngươi còn nhìn ra được mấu chốt lợi hại trong、đó. Nhưng ngươi trận pháp này Ngươi yên lặng quan sát là sẽ hiểu. Vừa nói xong chốt hại thật pháp hiểu lão lợi lại là cười được Tác cứ biết một Mấu sát đó sự sẽ liền La lúc Tiêu về nhìn Thanh. trong phía Thì ra bỗng ọ họ n nói chuyện, Thanh vùng nhìn hồng bên chân dần dần di chuyển, dường như đang muốn truyền cùng thay Hai chỉ trách, hai chằm chằm phải. thi chiêu Tiêu đổi kiếm di kiếm Bước tay y trí. mắt một một La đã vị vào võ vô dị. sĩ b quỷ nhiên tiêu la thành quát lớn một tiếng thân hình như là tên rời c u n g lao nhanh về phía hồng y võ sĩ cánh phải kim xà kiếm vung lên vạn đạo kim quang bảo vệ toàn thân lao thẳng vào trong trận đột nhiên trong kỳ môn trận có một trận biến động dường như là hỗn loạn một hồng y võ sĩ di chuyển qua lại thay đổi vị trí ngay trong khoảnh khắc biến hóa này tiêu la thanh hét lớn một tiếng kim quang thu lại lại tự động lộn người ra ngoài bà trượng đứng thẳng người lại đổi một tư thế khác dương châu bình thấy vậy trong lòng cảm thấy kinh ngạc khẽ hỏi hoàng tỳ tỉ, tỉ vừa rồi nếu mà lúc tiêu đại ca xông vào kỳ môn trận kia chẳng phải là hỗn loạn s a o sao tiêu đại ca lại rút lui chẳng lẽ trong đó có điều gì huyền diệu hay sao hoàng vân anh nói bình m ộ i m ộ i đừng xem thường kỳ môn trận đó vừa rồi biến hóa trong trận tuy là nhìn hỗn loạn dị thường nhưng mà thực ra từng bước biến hóa của bọn họ đâu là tuyệt học thâm sâu khó lường tuy là không nhìn ra được sự kỳ diệu của nó nhưng mà có thể thấy Tiêu tự rút thấy thật thấu trận một đại rồi mới lùi. cười nói. sai, sai. rồi khi biến hóa, lại phối hợp với quả sau nhau đến đường để động đã đấy. ca bước mức còn cách vừa danh Vừa hóa vào Vô vậy là lão lớn nào mà hoàn bị bị không nhân Không không hắn nhìn Nhưng pháp. hợp hảo lý ngọc hổ cùng đồng bọn nghe vậy đầu kinh hãi vô cùng thầm nghĩ Từ khi tám t khi ê nghĩ áo pháp pháp đỏ đã bày này, này thấy ra trận pháp môn này, ta đã cảm thấy trận ta môn n kỳ cảm vô c ù t â sâu âm m thầm một Xem tầm suy quỷ Tiêu thấu tiêu quả nhiều. dị, bèn bọn tính toán,、suy、đoán cách phá giải, nào ngờ còn chưa ngộ ra được gì. Là thành đã nhìn thấu cách trận, lại còn giao thủ một phèn. Xem ra là thành quả nhiên không hạng thường, có lẽ còn cao hơn n thù ta cách phá chưa cách phá phải h giao cao được đã có giải, gì. g lại là ra ra là là lẽ vậy chúng nhìn về phía tiêu la thành lúc này kim quang trói loại Hai luồng sát khí lạnh lẽo đáng sợ đào quanh tên áo đỏ. Tựa như là hung thần ác sát, muốn chọn khí Tựa người mà ăn cười luồng lẽo là muốn nuốt đáng tên ăn sống. sát sợ sát, Sát tám áo ác đào đỏ. mà bỗng c khác người, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. kẻ dám b nhiên hắn hét lớn một tiếng thân ảnh đột nhiên nhảy vọt lên không như thiên má hành không quả thật là nhẹ nhàng khéo léo đến cực điểm trong nháy mắt kim xà kiếm trong tay như l à mưa tầm tá đâm thẳng xuống đầu tên áo đỏ cầm thương đang đứng ở giữa trận động tác của hắn t ù y nhanh nhưng những người khác cũng không chậm trận pháp kỳ môn hồng quang lóe lên khiến mọi người hoa c ả mắt Xẹt Xẹt xuống Một trận tiếng khí và chạm. Tám cây trường thường lấy một thanh Tiều thanh đất chân trồng lên trời Tay trái đột nhiên mang theo một thẳng tên Tên Keng khí kim kiếm kinh không minh Chân lên nhiên mang luồng hung hãn xuống Cũng ngẩn lên chạm cầm đối chúi và Vỗ là cây lực của cầm áo áo lấy đầu đầu đỏ đầu đỏ đầu đầu sả Đưa đỡ tay ra một Ẩm một tiếng nổ lớn. Tiều lấy. lớn. nổ nhiên ọe ọe hai tiếng hắn phun ra hai ngụm máu tươi tóc tài rũ rượi dương châu bình kinh hồ thanh ca trong tiếng kêu gọi nàng lao ra nhưng bị hoàng vân anh giữ lấy khẽ nói bình muội đừng manh động phải biết lúc này thần trí tiêu đại ca vẫn còn chưa tỉnh táo đâu giọng nàng tuy là rất nhỏ nhưng không thể qua tai cao thủ vạn nhân cung đứng bên cạnh quan sát lý ngọc hộ và làng vĩ liếc mắt nhìn nhau cái liếc mắt này tuy đơn giản nhưng kỳ thực đã trao đổi rất nhiều ý tứ và quan điểm trên mặt của lý ngọc hộ hiện lên một tia cười gằn hắn theo bản năng nhìn c h ă m c h ă m vào tiêu la thanh chỉ thấy lúc này tiêu la thanh tóc tai bù xù máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống Tay trái bỗng ấ m kim kiếm mắt một mảnh quyết, ngầu, chuẩn tay tựa thú thương, hai đang lao ra phải chỉ như người. xà xéo, là con cắn đỏ bị bị b nhiên kim quang lóe lên mọi người đều không nhìn rõ hắn lao ra bằng cách nào với tốc độ không thể hình dung được hắn đâm thẳng vào cửa chính của giữa trận pháp kỳ môn mọi người chỉ thấy một đạo kim quang như là tia chớp bắn ra âm、um... âm、um... một loạt tiếng nổ van lên đột nhiên một bóng người bị hất văng ra ngoài năm trượng bịnh một tiếng rồi ngã xuống đất tất cả mọi chuyện này đã xảy ra trong nháy mắt thời gian gấp gáp đến mức không làm cho người ta có thời gian suy nghĩ bỗng chốc bóng người tách ra tiêu la thành đã ngã xuống đất bắn lên một mảng bùn đất tiêu la thành lật người nghiến răng yến lợi chống kiếm đứng dậy chỉ thấy hắn tóc tài rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt cơ hồ có thể thấy đôi mắt hung dữ t r ậ n chừng gương mặt trắng bạch như người chết máu tươi trào ra từ khóe miệng ca người lấm lem bùn đất thế nhưng xung quanh hiện ra bầu không khí khủng bố dâng lên một màng sâu thảm t h ê lương bỗng chốc không khí ở trên sân trở nên nặng nề đến mức khiến cho người ta khó thở tiêu l ạ thành hắn hốt hoảng loang choang lùi lại hai bước hai mắt t r ậ n chừng như là muốn lồi ra ngoài môi mấp máy nhưng mà không phát ra một tiếng động nào bỗng nhiên tia chớp lóe lên một tiếng sét nổ rung cả trời chấn động đến mức núi non r u n g c h u y ể n đất đai dậy sóng mọi người trong sân đ ề u bị chấn động đến mức màng nhĩ ù đi sấm sét đàn biến mọi thứ trở lại sự tính lặng đáng sợ một cơn mưa phùn lất phất rơi xuống tiều là thành thân hình lào đào chậm rãi ngã xuống bỗng nhiên lúc này một tiếng sáo kỳ dị từ không trung mênh mông bay xuống lúc ẩn lúc hiện thoang thoảng đâu đây giống như là tiếng suối chạy róc rách hoa rơi lả tả nhẹ nhàng êm ái nhưng lại trong trèo du dương khiến người ta có cảm giác như đang bay lên tiên canh bỗng chốc như mất đi chỉ có loại cảm giác say mê Bỗng chữ ả m t ấ y một trận sàng k h o á đi lập tức tỉnh táo, tinh thần đột nhiên tăng lên gấp trăm lần. Lão già vô danh toàn thân còn đang đi, đi. Đi nhảy múa trong miệng một chiếc kiệu lớn sang trọng đã được tám tên áo trắng khiêng đi xa một ư ơ i trượng chạy như bay về phía sườn núi đông nam tiêu l à t hành hét lớn một tiếng cũng đột nhiên đuổi theo dương châu bình kêu lên thanh ca t i ê u l a t h a n h đột nhiên dừng lại quay đầu nói bình mùi muội cá muội dương châu bình đột nhiên l a vào lòng của t i ê u l a t h a n h nũng nịu nói huynh không sao chứ vừa rồi muội sợ hết hồn ngay lúc này lý ngọc hổ lang vĩ cùng cao thủ vạn nhân cung đều đuổi theo trong nháy mắt đã đi xa mấy chục t r ư ờ n g Chỉ dương châu bình bỗng nhiên nhận ra mình đã thất thố quên mất hoàng vân anh đang ở bên cạnh vội vàng đẩy tiêu l a t h a n h ra. mặt đỏ bừng xấu hổ mắng vân anh tỉ tỉ thật lơ hư hoàng v â n anh nghe vậy càng cười lớn hơn người ngả nghiêng cười đến run rẩy cả người tiêu loạt thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra sốt ruột đến toát mồ hôi hột vội la lên r ố t cuộc là chuyện gì vậy r ố t cuộc là chuyện gì vậy thấy tiêu loạt thành sốt sáng như vậy dương châu bình phun một tiếng cũng cười theo hai nàng vừa cười bầu không khí căng thẳng kinh khủng ban nấy liền tiêu tán hết nhưng lại khiến cho tiểu la thành đang sung sức cười đến đổ mồ hôi lạnh tay chân luống cuống bỗng nhiên hoàng vân anh ngừng cười nghiêng mặt nói thôi đừng đùa nữa các n g ư ờ i hãy nghe tiếng s á o kìa chị nghe tiếng s á o du dương thoang thoảng lúc ẩn lúc hiện dần dần vang lên lúc này như là tiếng vọng ở trong khe núi sâu thầm vạn má ả o ả o dòng nước cuồn cuộn ngàn dòng gầm thép tràn ngập âm điệu chém giết tiêu l ạ thành chỉ cảm thấy trong cơ thể có một dòng chảy mãnh liệt cuồn cuộn rừng trào cuộn trào nhanh chóng truyền khắp toàn thân cả người một trận cuồng nhiệt bất giác mồ hôi đã thấm ướt áo nhỏ giọt xuống tiêu l ạ thành biết mình hoàn toàn bị tiếng sáo thần kỳ này khống chế vội vàng nói mau mau kể cho ta nghe chuyện gì vừa xảy ra hoàng văn anh không dám chậm chế, tóm tắt lại những chuyện vừa nhìn thấy tiêu la thành nói nói như vậy lão già vô danh có một ư ơ i sáu tên áo trắng đỏ kia không phải là người thổi sáo dương châu bình đáp không phải nếu như mà ta đoán không lầm hắn chính là kim bồ tát ông tùng bách m à đầu từng làm chấn động giang hồ vàng giành võ lâm một thời cách đây năm mươi năm hoàng vân anh kinh hồ cái gì lão già vô danh kia là kim bồ tát ông tùng bách người mà năm mươi năm trước cùng lãnh diện thần quân Lăng Trung sau ư n g thần L. m Kỳ. t i ê La lòng Thành trong lòng chấn đó ộ n n g i sao có thần ể Kim phải với năm Bồ Bách, Tát, Tùng trước, t ác ông chẳng h đã đấu tăng Thiếu lâm, đại Lâm, cổ h thần i ế n ngày tăng đêm, bị c mộc đánh rơi xuống rơi v ự cũng sầu không đáy mà chết sao. Sau đó, thần không chết tăng đáy đó mà Mộc, Cổ c vì t â m m ạ c h bị đứt trở về thiếu lầm liền tinh nguyên cạn kiệt mở viên tịch đây là chuyện ai cũng biết từng chấn động võ lâm một thời sau muội lại đoán hắn là kim Bồ tát ông tùng bách dương châu bình nói là vì vừa rồi hắn tự sinh mình sống ở thiên tiêu tiền động nên là ta mới đoán như vậy hoàng vân anh vội hỏi vậy sau muội có thể chắc chắn như vậy dương châu bình nói bởi vì sư phụ ta đại bi thần nỉ từng kể chuyện võ lâm có nhắc đến một chuyện chính là có lần sư phụ vân du đến một sơn cốc ưu tính lại nhặt được binh khí thành danh của kim bồ tát là kim vi đà phật trượng trên đó khắc một bài thơ mới nội dung là bồ tát rơi xuống vực sâu không đáy tâm hoài cứu thế rộng lớn m u ô n trượng bỏ phật đà quy nơi khác tiên phủ thiên tiêu lại tạo nên thành tiệu bồ tát tái xuất ta độc tồn lúc đó sư phụ tìm khắp cả ngọn núi khe sâu Cũng không tìm thấy nơi nào gọi là ngờ năm mươi năm sau hôm nay lại gặp được một lão già vô danh đến từ thiên tiêu tiền động nên là ta mạnh dạn đoán hắn chính là lão già đó cũng chính là ma đầu một thời năm mươi năm trước kim bồ tát tình ông tùng bách hoàng văn anh lập tức nghĩ đến thần trí của tiểu l a thành hoàn toàn bị khống chế bởi tiếng sáo thần kỳ kia không khỏi kinh hồ huynh vẻ mạch kinh ngạc sợ hãi hoang mang lập tức hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng kinh ngạc nhìn tiểu l a thành tiểu l a thành ngơ ngác nói ta bỗng nhiên lúc này sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng không s a i lão quái kia chính là kim bổ tát ông tùng bách năm mươi năm trước nhưng quá trình suy đoán của người có chút sai lầm cũng không phải là điều các người có thể biết được dương châu bình kêu lên là lăng lão tiền bối không biết từ lúc nào lăng trung sơn đã đứng cách ba người một trượng hoàng vân anh buột miệng lăng lão tiền bối vừa rồi người nghe thấy hết rồi s a o lăng trung sơn vẫn lạnh lùng nói đúng vậy tiêu a đã đến đây từ lâu từ r ồ t i là thành a n nhiên hỏi Lăng Trung Sương Lăng láo tuyển bối, Người có đuổi theo người thổi kia không Lăng Trung Sương lại đáp không đúng câu hỏi. Hiện h hỏi theo thổi hỏi đột đuổi đáp tại bối kia lại Người không phải láo l không rất sáu có câu t ỉ trong á o sao Tiêu Thanh t La lòng chấn động đúng vậy hiện tại ta rất là tỉnh táo dương châu bình kích động nói vậy là h u y n h đã khỏi rồi tiểu ế n g sáu kia. Tiều là thành kích động nói vậy ta lập tức đi tìm người thổi sáu kia nói xong liền xoay người định đi Lăng tiêu r u n Sương g thở d à Không hắn cần nữa. đi i tìm t la thành a sao? n kinh ngạc. Tại sao? Lăng Trung Sương nói.、Mấy、tháng n h Tại Mấy y c h ẳ g p ả i chúng thầm a ngày nào cũng đi tìm ắ hắn n Nhưng mà người đã từng tìm thấy hắn chưa? Tiêu la Thanh xảo. thấy chưa? h mà tìm Tiêu đã t La nghĩ đúng vậy mấy tháng này t a vẫn luôn tìm kiếm chủ nhân của tiếng sáo thần bí này nhưng mà sự thật quá thần bí quỷ dị rõ ràng nghe thấy ở hướng đông đợi đuổi đến hướng đông bỗng nhiên lại xuất hiện ở hướng tây nhưng mà tiếng sáo này mỗi lần đầu xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất giống như vẫn luôn theo dõi hành động của mình âm thầm giúp đỡ mình Nội ộ dồi lực dào. m trên luồng lập hơi ấm lập tức t u luồng hậu tung. y tay bay ề về n toàn thân. Hướng về phía một tàng đá lớn trượng. đánh trường. kinh mạnh hùng tiếng nổ lớn. Tàng đá lớn lập tức bị chấn vỡ thành từng mảnh. Đá vụn đi đá đó đi đá Đá khắp phía cách theo lập một Từ một Một một tức tứ t bà mà vỡ xa ra ra. mẽ Âm lực bị mặt lạnh lùng của lăng trung sương hiện lên một nụ cười vui vẻ tạm thời ngươi sẽ không mất trí nhớ nữa ở đi t h ô i bây giờ chúng ta đi tiêu là thành hoang mang hỏi đi đâu lăng trung sương nói vạn nhân cung dương châu bình và hoàng vân anh đồng thanh kêu lên cái gì vạn nhân cung lăng trung sương nói đi nhanh lên chúng ta vừa đi vừa nói nếu không sẽ không kịp đâu vừa dứt lời người đã phóng ra ngoài bà trượng tiêu là thành dương châu bình hoàng vân anh lập tức đuổi theo trong lúc chạy lăng trung sương nói lão già kia sau khi chia tay với người đi về phía tây nam tìm người thổi sáo lại vô tình bị ta xông vào vạn nhân cung tiêu la thanh nói cái gì người nói người đã vào đến vạn nhân cung lăng trung sương nói không chỉ ta đã đến vạn nhân cung mà người thổi sáo kia cũng đã đến vạn nhân cung hơn nữa là gần đây dương châu bình và hoàng vân anh dùng hết công lực mới miễn cưỡng chạy song song với bọn họ lúc này cũng không khỏi buột miệng nghề nói vạn nhân cung ở gần đây lăng trung sương nói đúng vậy ngay trong ngọn núi này dương châu bình đột nhiên nói vậy lão già vô danh kia kim bồ tát chẳng phải cũng đã đến vạn nhân cung sau tiêu là thành tiếp lời lăng l á o tiền bối vừa rồi người nói châu nhi muội muội suy đoán quá sai lầm vậy là sao lăng trung sương nói hỏi hay lắm các người có biết kim bồ tát ông tùng bách m ộ ư ơ i tám năm trước đã tái xuất giang hồ không hoàng vân anh nói không biết giang hồ cũng không có tin đồn này gương mặt của lăng trung sương trở nên lạnh lùng vô cùng hai mắt lạnh lẽo bắn ra tia sáng nếu không phải như vậy thì m ộ ư ơ i tám năm trước khi hắn tái xuất giang hồ cũng là thời kỳ thần bì nhất lúc đó chuyện bí ẩn trong võ lâm còn có nhiều lắm như là vụ án diện môn hải phòng sơn trang của bang chủ thanh long bang tiêu hán quyền còn có mấy nhân vật nổi danh đồng thời mất tích trong võ lâm Tiều lãnh ạ Thành Thanh Tiều Sơn Trang trước mắt, mắt đột thầy Trang mất tích nghe chủ Hán Hải Phong không khỏi kích、động. Những chuyện cũ như hiện hai hận, nhiên Hắn Hải Phong đến bang Long bang Quyền, án diện môn Phong Sơn động. bùng lên ngoan dừng lường nói, án diện môn Sơn liên quan đến việc mấy người bước. ra lửa kia cũ có việc l kiều mấy vụ vụ diện thần quân lăng trung sương giận mình vội dừng bước hoang mang hỏi s a o có gì không đúng s a o Tiêu là thành máu huyết sôi trào, bị thương nói. Vô thần Long, Tiêu Hán Quyền, chính là cha của ta. sôi nói. máu Quyền, là lòng, là Lãnh ảnh Hán chính cha Vô bị của dương i ệ n thần quân Lăng Trung s châu ũ n n g k i ngạc. Người là con cháu của Tiêu Hán Quyền. Xem ra, ám diện môn、Hải、Phong Sơn Trang có mạnh Dương cháu của có c Tiêu Hải mối rồi. là h ám ra, Xem vụ bình vội la lên lăng lão tiền bối đừng nói vòng v o nữa m a u nói rõ ràng đi lãnh diện thần quân lăng trung sương lúc này mới chậm rãi kể lại ra một đoạn bí ẩn võ lâm đã bị che giấu hơn bốn mươi năm trước thì ra từ bốn mươi năm trước võ lâm bề ngoài tuy có vẻ yên bình nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa vô số sát khí tài họa các bang đều âm thầm đấu đá lẫn nhau tranh giành ngôi vị bá chủ võ lâm bỗng nhiên trong võ lâm xuất hiện một tổ chức bí mật gọi là hòa bình minh chuyên đi tìm những người đứng đầu các bang phái để tỉ thí võ công nhưng mà có một điều kiện chính là nếu đánh bại được sứ giả của hòa bình minh thì sẽ được tặng một bảo vật võ lâm đã thỏa thuận trước hơn nữa sứ giả hòa bình minh sẽ nghe theo sự sai khiến của người đó còn nếu người đứng đầu bang phái thất bại thì phải rút lui khỏi giang h ồ không được nhúng tay vào chuyện của võ lâm nữa vì sứ giả hòa bình minh võ công cao cường quỷ dị Bách bách bang biến bảo Bình Bình phái tán, chiến thực có cao chủ khích công lực của cao có chiến cơ chiến cũng thắng, khỏi hồ. Nhưng họ hấp thủ khiêu Hòa Minh. Thế nhưng Hòa Minh đỉnh không thể thắng. theo giải giang lại giả ai nên dẫn, nên động nguy loạn trong tàn. mất vật rất một tuyệt tiêu vô vì võ võ Vì vậy võ số sự số sứ đưa ra đã đó mà lầm lầm, lầm mà là lãnh diện thần quân lăng trung sương kể đến đây liền dừng lại lước nhìn tiêu là thanh chỉ thấy hắn đ a n g chăm chú lắng nghe như là đang chìm đắm trong suy tư điều gì đó ngây ngốc nhìn mình dương châu bình đột nhiên hỏi tổ chức hòa bình minh đó có phải là bốn người lập nên không đánh diện thần quân lăng trung sương giận mình nói xem ra chuyện này người đã biết rồi dương châu bình nói không ta chỉ biết một chút ít thôi lãnh diện thần quân lăng trung sương nói cái họa bình m ì n h này sau đó lại bại dưới tay một cầu thủ mới nổi hoàng vân anh đã đợi đến sốt ruột vội nói xin lăng láo tiền bối kể rõ hơn một chút đi dương châu bình cũng hỏi bại dưới tay ai lãnh diện thần quân lăng trung sương giọng nói dừng lại một chút một lúc sau mới nói chính là bại dưới tay vô ảnh thần lòng tiêu hán quyền ánh mắt ba người không tự chủ được mà nhìn về phía tiêu la thành đang đứng im lặng điều này khiến cho ba người bọn họ hôn bay phách lạc thì ra tiêu la thành lúc này đã không biết đi đâu thay vào đó là một người bịt mặt áo đen cao gầy đang đứng ở vị trí ban đầu của tiêu la thành chuyện này xảy ra ngay lúc mà ba người đang nói chuyện trải qua biến hóa như vậy mà ba cao thủ võ lâm hàng đầu lại không hề hay biết thật là thần kỳ hoàng vân anh quát lớn người là người hay mà người bịt mặt áo đen cao gầy kia vẫn đứng im không nhúc nhích trông giống như là cương thi trong truyền thuyết hai cánh tay dài đen nhánh buông thóng qua đầu gối lãnh diện thần quân lăng trung sương thầm kinh hãi với công lực của mình mà không phát hiện tiêu la thành rời đi từ lúc nào còn tên quái vật này đến khi nào cũng không biết Trừ Trong thấy thời quát lên một tiếng、Bóng、trưởng bay múa, đánh thẳng tới tấn thét phi hợp phải phòng ập chuyện nghĩ Chỉ Châu Bình Hoàng Anh Đánh Hai Không chuyện kinh hung hãn người là lúc lên lực là luồng mà và công quỷ suy bay Dương Vân Đồng Bóng Bốn đến ma múa đùa Gào người bịt mặt áo đen kia đối với trường lực có thể chấn động núi non phá núi nứt đá này dường như là không hề hay biết vẫn đứng im không né tránh â m hai tiếng nổ lớn kèm theo là hai tiếng rên r ì trường p h o n g mạnh mẽ thật sự đã đánh trúng ngực của người bịt mặt áo đen hai tiếng rên r ì lại phát ra từ miệng của dương châu bình và hoàng vân anh hai người đồng thời bị chấn lùi bốn bước lòng bàn tay đau rát người bịt mặt áo đen kia vẫn đứng im không nhúng c h h Lánh thần í c diện quân n ă t r u n g Sương k h ô n miệng nói. g khỏi thần buột Tu La c ô n g Hoàng、Vân、Anh vừa định Vân vừa từ h kinh hồ. thần Phải thần thiếu ầ n công. công lại, Là la la là lầm. Cái biết, kíp gì? tu tu t bí khi trăm h khai phái chỉ thành. i người ế đến u luyện lầm lập nay, sơn số có ít Từ t năm trước sau khi thiếu lâm liễu liễu thần tằng luyện thành môn công phu này ba đời sau của thiếu lâm đều không có ai luyện thành từ đó có thể thấy môn thần công này khó luyện đến mức nào nghe nói sau khi luyện thành tu la thần công sẽ bách độc bất x â m thủy hòa bất nhập đao kiếm bất thường trở thành kim cương bất hoại lúc này lại xuất hiện trên người bịt mặt không rõ lai lịch sao không khiến cho người ta kinh hãi Lãnh Lăng lớn luồng lực lớp lên diện thần quân、Lăng、Trung Sương trường kinh như muốn núi lớp biển Cuồn cuộn đánh tới. Chỉ thấy người bịt mặt áo đen Cánh tay khẽ nâng thử Chỉ thấy khẽ Tiếp tới quát tà một Một bịt sô đã áo xem mặt tay lập tức hóa giải luồng k i n h lực này thành vô hình lãnh diện thần quân lăng trung sương đột nhiên lùi lại ba bước hoàng vân anh kiến thức uyền bác thông minh tuyệt đình biết cách giao đấu im lặng vô hình này là một loại kinh khí vô hình cực kỳ cao t h â m đồng thời cũng nhận ra nội lực của lãnh diện thần quân lăng trung sương vẫn kém người b i n mặt áo đen một bậc lãnh diện thần quân lăng trung sương giận mình chuyện này không hề nhỏ hắn nằm mơ cũng không ngờ người bịt mặt áo đen này chỉ khẽ nâng tay đã tiếp được năm phần công lực khuyết âm lưỡng nghi chân khí của mình hắn tức giận quát lên một tiếng hai trưởng đột nhiên l ậ t lại lại là hai luồng khuyết âm lưỡng nghi chân khí m ộ ư ơ i phần lực đạo đánh thẳng vào ngực Người mặt áo đen không né, như là không hề hay biết, không thấy động tính、gì. Đánh diện thần quân Lăng Trung Sương, thế hắn vậy mà không tránh né trường mình. gì. biết, bịt mặt thấy thế mà áo hề hay là lực của vậy t r o n g lòng cảm t h ấ chấn y luyện kỳ lạ, thầm nghĩ. Chẳng lẽ lạ lực lực lạ làm thầm thành tu thần công thật? Có ý để mà trường lực của ta trúng tu thần ta nghĩ. Chẳng hắn đánh hắn, phản mà mà công dùng công Có của của sau đó ý để để bịt h Nghĩ đến đây, khuyết ư ơ n đến g đây, mặt lưỡng lại. Người nghi chân phần, cũng giảm khí hai thế chậm đi đi m bị mặt áo đen đợi đến khi trường lực của lãnh diện thần quân lăng trung sương sắp đến gần thân hình như là quỷ mị nghiêng người một thước vừa vặn tránh được thế tấn công tiếp đó bước nửa bước chân trái lên tay trái từ từ vùng lên một chiều nộ h ả i bắc lòng hung hăng chụp vào mạch môn tay phải của lãnh diện thần quân lăng trung sương thân hình quỷ dị l ầ n một vòng lại tiếp tục tấn công hai trưởng liên hoàn đánh ra trong không khí vang lên tiếng kinh khí vù vù lần tấn công này của hắn lúc t h ì dùng tay lúc t h ì dùng chân đều với tốc độ nhanh như chớp nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi trưởng ra như gió trưởng như hoa rơi là tả chỉ phong như chém chiêu thức biến hóa kỳ ảo thế tấn công khó lường lãnh diện thần quân lăng trung sương ngày xưa là một trong tam kỳ quan ngoại công lực tự nhiên không phải là tầm thường qua một loạt tấn công thể hiện đầy đủ tài năng phi phạm công lực tuyệt đỉnh của hắn Hoàng Vân Anh, Vân Dương chỉ â lâm u đầu. xấu Bình nhìn mình nói hàng này trong lòng kinh hãi vô cùng, thầm xấu hổ, thầm nghĩ.、Võ、công của hai người này thật sự là chưa từng thấy, thậm chí là chưa từng nghe nói đến. Nếu sánh công chẳng nào ánh trăng. thể thủ hãi thầm hổ, thầm hai thật chưa thấy, thậm chí chưa họ, khác h có cao Lúc của của c đóm với với là là là so đom so võ vô Võ võ mở sự thấy lãnh diện thần quân lăng trung sương liên tục tấn công chiêu thức tùy cực kỳ mạnh mẽ vừa nhanh vừa h i ể m võ công của người b ị đ á đen càng là tuyệt đỉnh thiên hạ hắn chỉ khẽ nâng cánh tay đã hóa giải hết những thế tấn công mạnh mẽ t h ầ n pháp nhanh nhẹn thoát ẩn thoát hiện như ma quỷ không thể nắm bắt lãnh diện thần quân lăng trung sương tuy trường ra như điện chiêu lạ liên tiếp nhưng liên tục tấn công ba mươi năm chiều đừng nói là đánh trúng ngay cả áo choàng đen của đối phương cũng không chạm vào được trong lòng c ủ a lão rất là tức giận tấn công càng mạnh mẽ Tốc t chiều độ dài mà vậy ă vào, vào ngay khi hai trường của hắn vừa sắp chạm vào ngực của người bịt mặt áo đen một bàn tay phải bị người ta dùng thủ pháp điểm huyệt kỳ lạ khóa chặt tay phải tề dần kinh lực lập tức biến mất một trường trái lại đánh trúng vào ngực của người bịt mặt áo đen bóp một tiếng vàng giòn một tiếng rền g g ì bỗng chốc bóng người tách ra lãnh diện thần quân lăng trung sương bị hắn kéo một cái loang c o à n g lùi lại bảy tám bước mới đứng vững ọe một tiếng phun ra một ngụm máu tươi dường như là bị nội thương khá nặng người bịt mặt áo đen phát ra một tiếng gầm rú không giống con người nhảy lui về phía sau năm sáu thước ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ nhìn c h ă m c h ă m vào lãnh diện thần quân lăng trung sương Dương diện Sương, người Bình và Hoàng Vân Anh đồng công mạnh này kinh quên quên kinh ngạc. Lãnh diện thần quân Lăng Trung về mặt kinh ngạc nhìn gieo Châu cho cả cả thời thâm hãi. Họ họ, sầu, bị bịt và võ về mà làm mặt mặt. kỳ lạ, mẽ h ắ người vô c ù n bội phục thủ pháp điểm phục pháp thủ huyệt này. Bất kỳ lạ d n như g v ớ thủ huyệt pháp điểm này, b ấ t kỳ không loại nào nào đời tinh diệu võ và công cũng trên nhanh, thể h ể mặt hóc bình bằng. Người m áo đen đột nhiên xoay người không nói một lời nhanh chóng bay đi hoàng vân anh chỉ cảm thấy mắt chớp một cái đã không thấy bóng dáng hắn đầu không khỏi kinh hồ đây là loại khinh công gì Lãnh Lăng diện thần quân、Lăng、Trung Sương đột nhiên thở dài một tiếng thề lương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông trong lòng tràn đầy cảm khái hắn cảm thấy vũ trụ quá rộng lớn còn bản thân mình quá nhỏ bé võ công quá yếu kém hắn cảm khái muôn phàn chậm rãi xoay người lại nhìn dương châu bình và hoàng vân anh đang ngây người â y thấy ra trong r đó. đó bóng Bỗng nhiên hắn nhìn thấy trong bóng tối cách tối một t c a o gầy đ a n g đứng. Người này lại đến một cách lặng lẽ Muốn tìm người đây. dưới ánh trăng mà ảo chỉ thấy một đạo nhân bịt mặt đang đứng đó hoàng vân anh liếc mắt một cái đã nhận ra đó là vạn nhân cùng chủ người đã phế một cánh tay của làng ví ở ngồi miếu cổ đánh tiêu là thành trọng thương nhưng chưa kịp giết thì bị lãnh diện thần quân lăng trung sương ngăn càn a、oh, ta sao? của n nhân nói, Đạo đỏ khẽ hữu, bịt biết, mặt tìm thù, thần mắt cười có chuyện ước trước ngươi Sương diện lặng gì lão Gặp Lăng Trung quát. Biết, giáo chúng lúc vỡ. Ta có thể giao đấu với thể đấu bất cứ o Đạo h hắc hắc. â n bịt mặt cười m ộ ư ơ i tám năm không gặp võ công của l ã n h diện thần quân lại tinh tiến không ít nhưng mà người còn nhớ điều thứ bảy trong giao ước hay không Lãnh Lăng lại, lạnh lùng lãnh là diện thần quân Trung Sương giận đến bình tĩnh nói, đương nhiên ta nhớ, nhưng ngươi cũng đừng trong nhân tính diện thần quân chính là càng tức giận thì càng bình tĩnh. thứ phá hồi. khí thì điều giao biết quái tức ta một bịt mặt tức rõ sẽ sớm ước mức đắc của Đạo mà bảy bị bỏ ý, kỳ lúc này cười nói thần quân hà tất phải tức giận như vậy chúng ta là h u y n h đệ có gì mà không thể nói rõ ràng Lãnh Lăng lạnh lại là luyện diện thần quân trùng xương nói ta sớm muộn gì Cũng sẽ vạch trần âm của người ta hỏi người Tên bình đen người luyện ra hay không Nếu như mà tao đáng không lầm, Người này thân phận võ học, tuyệt đối không vạch hỏi phải hay học do cười rồi tuổi đối người Tuyệt Ta Ta mặt tao tác thua ta lầm mưu âm gì ra ướp của Có sắc vừa sớm sẽ mà kém võ và áo Đạo nhân bịt mặt cười lãnh ớ ướp n hắn、sao? Hắn chính là địa ngục quỷ vương của vạn nhân cùng chúng Không người Nếu ngươi người này, ngươi mình thua không an. phải hay lịch thấy thua sao? sát địa của ta. lai của là là là l mà đâu. gỗ gì quỷ biết sẽ diện thần quân lăng trung sương lạnh lùng nói trên đời này còn có người mà lãnh diện thần quân lăng trung sương phải bội phụ c hay sao chẳng qua là người đã m ê hoặc thần chí của bọn họ khiến bọn họ liều mạng phát huy hết sức lực mật à làng này, thôi. Đạo nhân bịt mặt Thủy thần trùng một tiếng nói. Ta nói cho người biết. bịt nhân nghĩ Đánh hư cho nhân chắc chắn nhân hình nhắc nhở. h cười gian. người diện nói. nói người biến cười nói. Người nói Đạo được. Đêm Đạo đã vạn sao muốn cũng quân sương cung lớn. ơn lòng này câu mặt mìm Cảm có cố câu sẽ là có t h â m ý đấy. lãnh diện thần quân lăng trung sương nói chuyện này không cần nói cho người biết đạo nhân bịt mặt cười ha hà ồ、oh, xem ra ta đã lấy lòng tiểu nhân đâm ở đo lòng quân tử rồi bỗng nhiên hoàng vân anh quát lớn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người vạn nhân c u n g chủ tiêu đại ca của chúng ta đâu rồi đạo nhân bịt mặt hơi sững sờ cười ha hà nói thật là kỳ lạ Các người đưa tiêu đại ca của các người đi, rồi lại đến chỗ đòi người. <cười> Thật là nực cười. tức quát. người người đến người. Hoàng Vân Anh tức giận đến run người、quát. Nếu người đưa tiêu đại đi. Rồi lại đòi ta Thật là dương á m một mạng động đến một sợi tóc của huynh n g tóc Ta sợi sẽ của ấy. lấy ờ i biết lợi hại. thiếu Nàng nhân Không hành động nghĩ. bịt mặt trước mặt đạo dám ư d suy nghĩ. Dương châu bình đã rút kiếm từ l ầ u quát lớn một tiếng trong ngọc nữ kiếm pháp một chiều tứ hàng phổ độ đâm tới miệng mắng tên đạo sĩ thối kia dương châu bình đánh hụn một chiều đại bi kiếm phát thi triền hàn quang lưu truyền thế kiếm kỳ dị b ế n nào dương châu bình chỉ cảm thấy bóng người lóe lên đã thoát khỏi lưỡi kiếm dày đặc của mình trong lòng không phục quát lên mà đầu lại tiếp t a một kiếm nữa nàng lại s ô n g lên thế kiếm đột nhiên biến đổi chỉ nghe tiếng gió kiếm rít gào hàn quang tứ phía thế như là cuồng phòng ập đến trong n h á y mắt đ ạ o nhân bịt mặt đột nhiên cười lớn đại bi kiếm pháp quả nhiên là bất phàm <cười> tiếng cười vang vọng hắn như là quỷ mị lướt thẳng vào giữa rừng kiếm tay phải v ư ơ n ra đã khóa chặt cổ tay cầm kiếm của dương châu bình giật lấy thanh kiếm dương châu bình giật mình tay trái vội vàng tấn công đánh thẳng vào ngực đào nhân bịt mặt nghiêng người trường lực của dương châu bình lướt qua ngực hắn thuần thế vỗ một cái năm luồng chỉ kinh đánh ra điểm chúng năm h u y ệ t đ ạ o của dương châu bình thuận tay kẹp nàng vào nách chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt không chỉ hoàng vân anh kinh hãi mà ngay cả lãnh diện thần quân lăng trung sương cũng không kịp trở tay hoàng vân anh quát lên một tiếng bất chấp hậu quả người vợ kiếm hóa thành một luồng sáng bạc đỏ lao tới bỗng nhiên bóng người lay động trong tay đạo nhân bịt mặt lại có thêm một thanh kiếm hoàng vân anh lao tới đã nằm gọn trong lòng của đạo nhân bịt mặt chiều này của đạo nhân bịt mặt thì triển một cách lặng lẽ không thấy động tác gì nếu mà không tận mắt nhìn thấy thực sự không dám tin trên đời lại có võ công thần kỳ như vậy Lãnh lăng lạnh lùng là lãnh làm diện thần quân、lăng、trung xương, nhiên biến đổi, lạnh lùng đến mức khiến cho người ta như là đang ở trong hầm băng. Vạn nhân hung, người bọn nhân này diện thần quân làm cho chấn động. sững nói, nếu ta không cho hầm thả hai họ hiếm thế cho Hơi thả đổi, đi. mặt đột ta bịt mặt, mặt ta thì ta mau ra sắc sở sao? sao? mức của Đạo bị ở vẻ hai mắt của lãnh diện thần quân bắn ra tia sáng lạnh lẽo nói từng chữ một không phải người chết thì chính là tà vọng máu chảy đ rơi tại đây. Đạo nhân bịt mặt cười bịt Đạo đây nhân Lặng ha ha mặt t rồi ù n xương g giờ xưa Bây khác r năm tại r ư ớ c v n nhân hùng ta còn n chút g ta có sợ ư ờ năm Còn kiêng Còn nay rằng lãnh diện thần hôm trước chút rẻ có E q u â n người chưa chắc đã là đối thủ của vạn nhân hùng ta đâu nên ở thức thời một chút đi huống hồ hôm nay vạn nhân cung đã lớn mạnh lăng t r ù n g x ư ơ n g người càng không đáng để bản c u n g chủ bận tâm m mặt xem mặt miệng một Lãnh Lạnh lùng lên Lăng diện thần quân không nói nhân hiện nụ nham trùng xương người đối với con tiện kia Vẫn còn tình thì thử Khóe hiểm thấy đổi cười đối với kia bịt Ta tỷ sắc Đạo Vậy ả Nhưng mà nàng ta chưa chắc mà ta ra đạo nhân bịt mặt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài Năm qua. đạo nhân bịt mặt toàn thân khéo d n dày tuy là hắn bịt mặt bằng khăn đen nhưng vẫn có thể thấy hắn vô cùng kích động mặt đất chìm trong bóng tối mịt mùng lúc này không có một tiếng động nào xung quanh càng là bầu không khí ngột ngạt đáng sợ bỗng nhiên lãnh diện thần quân phá vỡ sự im lặng vạn nhân hùng n g ư ơ i có đồng ý không vài câu ngắn ngủi mang theo ý cầu xin đạo nhân bịt mặt lạnh lùng nói không vạn nhân hùng ta tuyệt đối không có ngày hối hận hôm nay hai đứa nhỏ này nề mặt người ta tha cho chúng nhưng mà ta nói cho người biết từ nay về sau tình nghĩa của ta đối với người đã hết lần sau gặp lại sẽ là mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình bất chấp thủ đoạn mà ra tay ta nói đến đây thôi hẹn gặp lại nói xong hắn thảo hoàng vân anh và dương châu bình xoay người định rời đi lãnh diện thần quân lăng trung sương lạnh lùng nói chậm đã đạo nhân bịt mặt quay đầu lại còn chuyện gì nữa lãnh diện thần quân lăng trung sương nói còn đứa nhỏ tiêu là thanh kia nữa nếu mà người nể mặt lão phủ cũng nể mặt mẹ nó thì đừng làm khó nó quá đạo nhân bịt mặt cười lạnh một tiếng <cười> trước khi ta gặp mẹ nó ta sẽ không làm khó nó đâu lãnh diện thần quân lăng trung sương lạnh lùng nói nếu đã như vậy người thả nó ra đi đạo nhân bịt mặt cười nói ngay cả người cũng không tin tưởng vạn nhân hùng sao tuy là vạn nhân hùng ta nổi tiếng âm hiểm độc ác quỷ quyệt nhưng mà cũng có thể nói là một lời đáng giá ngàn vàng nếu không cũng sẽ không rằng c ò với các người đến ngày hôm nay lãnh diện thần quân lăng trung sương nói được rồi đạo i tin người, ta còn có thể nói cho người biết. Ông Tùng Bách còn có một người thổi ể thể m một này còn Ông Tùng còn thân thân phận. Cách đây không lâu đã xông vào đây ta ta chưa có cho Bách có Cách sáo bí rõ đã lâu v n nhân cung người. Nếu của a mà t đ o á nhân k ô n thần ni và nàng ta cũng sẽ đến g lầm, đại đ bi ta và sẽ y g ư i mau chuẩn trở về bịt chuẩn nhân bị chuẩn b bị đi đi. Đạo nhân bị mặt lạnh lùng nói <cười> người đừng quên bây giờ người v à ta đã trở thành kẻ thù mọi tình nghĩa đều không còn nữa vừa dứt lời người đã biến mất trong màn đêm lãnh diện thần quân lăng trung sương thở dài một tiếng cảm xúc dâng trào nhìn bóng lưng đạo nhân bịt mặt biến mất hắn có thể nghe ra trong câu nói cuối cùng của hắn tuy lời lẽ lạnh lùng ngang ngược nhưng lại ẩn chứa một tia ôn hòa hắn cảm thấy thời gian trôi qua thời thế thay đổi con người cũng đã thay đổi ngay cả hắn và vạn nhân hùng chẳng phải cũng đã thay đổi rồi sao dương châu bình và hoàng vân anh bị vạn nhân cung chủ vạn nhân hùng điểm huyệt người không thể nào cử động miệng không thể nói nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo vừa rồi mọi chuyện đều nhìn thấy rõ ràng nghe thấy rõ ràng cả hai đều là người thông minh tuyệt đỉnh sâu sắc cảm nhận được mối quan hệ không bình thường giữa lăng trung sương và đạo nhân bịt mặt vạn nhân cung chủ vạn nhân hùng đồng thời cũng liên quan đến bản thân mình còn có tiêu là thành bao nhiêu mối quan hệ l ì kỳ phức tạp tinh tế khiến hai cô gái thông minh tuyệt đỉnh này nghĩ đến đ ầ u đầu cũng không hiểu ra được Lúc lãnh Lăng lại lại lại liều lãnh Lăng Lầm cảm Của cảm khóc cảm chém này nhìn thấy mặt cảm khái của lãnh diện thần quân、Lăng、Trung Sương Không đồng thương không mình mình đồng người mạng mình Bỗng nhiên lãnh diện thần quân、Lăng、Trung Sương lầm bầm tự nói thấy khái khỏi thời Hai hoe Họ mặt mắt biết tại Tại giết tự vẻ Với vừa bầm kia rơi sao sao đỏ Tốn thời năm, gian trôi qua như nước chảy. Mây chiều biến ảo, chỉ còn mười mây trôi triệu chảy, chỉ qua ảo, lúc ạ i nỗi、hận. Ai rời hận. anh hùng không rời lại chỉ là chưa đến chỉ chưa bảo lại, là l đau l ò này g Lúc n trên gương mặt lạnh lùng của lãnh diện thần quân lăng trung sương vậy mà lại có hai hàng nước mắt lan dài xung quanh lập tức bao trùm một bầu không khí ưu ám tràn ngập nỗi buồn thề lương bỗng nhiên một g i n g hát ai oán vang lên từ miệng của lãnh diện thần quân lăng trung sương ruột đau đứt đoạn nơi cuối sông xuân trống gậy bước đi đứng trên bãi cát người đời nở biết ta lỏng tan nát nhẹ dạ trêu hòa theo dọc nước trôi g i n g hát đau lòng âm điệu bi tráng thân ảnh lãnh diện thần quân lăng trung sương theo tiếng hát dần dần mơ hồ biến mất trong góc tối mặt đất một màu xám xịt hướng đông dần dần lộ ra một tia sáng trắng như là bụng cá đúng là lúc bình m ì n h lúc này trên không trung không có gió xung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác ngột ngạt trong một khu rừng rậm rạp bỗng nhiên vang lên giọng nói trong trèo dễ nghe của một người phụ nữ phá vỡ sự yên tĩnh của vùng đất hoang vù châu bình muội khu rừng này hai người này chính là dương châu bình và hoàng vân anh những người bị vạn nhân hùng điểm huyệt lãnh diện thần quân đã rời khỏi họ thì ra sau khi lãnh diện thần quân rời đi nửa canh giờ h u y ệ t đào c ủ a họ tự động được giải tuy họ nghe rõ vạn nhân hùng đồng ý thả tiêu l a thành nhưng vẫn không yên tâm nên đã đuổi theo vào núi s ầ u đi vào trong khu rừng này chị nghe hoàng vân anh lại nói châu bình m g u ộ i m g u ộ i khu rừng này chắc chắn là được sắp xếp theo một loại trận pháp kỳ lạ nào đấy nhưng mà chúng ta đã thử mọi loại trận pháp rồi vẫn không ra được ta thấy căn nhà tranh kia có lẽ là có điều gì đó kỳ lạ chúng ta quay lại đó xem thử đi dương châu bình nói ta đã xem qua căn nhà tranh đó rồi bên trong ngoài một đống rơm r ạ thì không còn gì khác hoàng vân anh nói bất kể thế nào ta cũng phải xem cho kỹ thân hình hai người thoát ẩn thoát hiện trong rừng cây lúc trái lúc phải lúc tiến lúc lùi chạy thẳng vào sâu trong khu rừng rồi vòng vo trong rừng một lúc một căn nhà tranh siêu vẹo sập đổ đã hiện ra trước mắt hoàng vân anh đột nhiên lại nói khu rừng trong vòng nửa dặm xung quanh căn nhà tranh này rõ ràng được trồng theo trận pháp tứ tượng ngũ hành nhưng mà đoạn đường vừa rồi dù là chúng ta có thử hết thái ất vô cực tứ tượng ngũ hành k i ử u cung bát quái thất tinh bắc đầu thì cũng không ra được Dương ngơi Bình nói kệ nó đi, Chúng ta vào nhà tranh nghỉ Châu đi đi Kệ đã ta một lát vào bỗng nhiên hoàng vân anh kinh hồ lúc nãy trước khi đi t r o n g p h á i mùi đã mở cửa nhà gỗ của nhà tranh ra sao sao bây giờ lại đóng rồi dương châu bình cũng g i ậ n mình kinh ngạc nói đúng vậy lúc mà ta ra ngoài rõ ràng là mở mở sao bây giờ lại đóng chặt thời tiết thế này lại không có gió tuyệt đối không thể nào tự đóng lại được chẳng lẽ là có người đến đây lúc này trong bóng tối l à mở chỉ thấy một căn nhà tranh đơn độc mọc lên giữa đám cỏ dại trông vô cùng hoang vắng hai cánh cửa gỗ siêu vẹo đóng chặt dương châu bình nói chúng ta vào xem thử trước đi không nên hành động thiếu suy nghĩ sợ gì chứ có người thì càng tốt gọi hắn ra hoài thử châu bình muội muội vẫn bướng bỉnh như vậy hử chúng ta cũng không thể nào cứ đứng chờ ở đây mãi được Ờ, vậy t h ì thế này đi ta vào trước muội ở ngoài tiếp ứng dương châu bình vội vàng nói không vẫn là để ta vào cùng tỷ đi hoàng vân anh thầm cười con bé này vẫn còn trẻ con như vậy bất đắc dĩ nói vậy muội đi theo ta nhưng mà không được hành động thiếu suy nghĩ đâu dương châu bình mỉm cười gật đầu rút kiếm ra đi thẳng về phía nhà tranh chỉ thấy cửa nhà tranh đóng chặt không thấy động tính gì Cũng không nghe thì ấ mấy thấy y tay tiếng quát tục tiếng. tiếng trả kiếm ai liên hỏi ai lời. động nào. Hoàng Vân Anh tay cầm kiếm, lạnh lùng quát lên. Có ai không? Nàng liên tục hỏi mấy tiếng, Nhưng mà vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời. Dương mà Châu cầm Có b n đến h đợi sốt ra u ộ t Đẩy c ử lao vào trong. hai o à n Vân g n trong lòng rất là lo lắng. Thẩm nghĩ. Con bé này thật là gan h Thầm thật Thì h rất ra lo là là bé a dạ. cánh cửa gỗ kia không có chốt bị dương châu bình đ ẩ y một cái hai cánh cửa liền mở toang h à nhìn g Vân n a không khỏi nhò gọi. Châu rong gọi. b h mùi mụi, cẩn từ h nghiêng theo vào trong. Chỉ thấy trong nhà tranh đầy màng nhện và bụi bậm. Cửa sổ đã hư hỏng ậ bậm, n Nàng người, vàng trong. trong mạng vào và vội đuổi đầy đã sổ t cửa bụi lâu, Liếc là lâu tường đất cũng đã đổ nát.、Liếc、mắt một cái là có thể thấy tranh từ người cũng căn nhà tranh này đã lâu không có người đến. Nhìn đã đổ đã cái có có bên ngoài cả căn nhà tranh tạo cho người ta cảm giác h o a n g phế vắng lặng âm mưu và đáng sợ cộng thêm sự yên tĩnh xung quanh dương châu bình thật sự là có chút sợ hãi bỗng nhiên một tiếng kêu chít chít kỳ quái vang lên dương châu bình hét lên một tiếng hoàng sợ lùi lại ba bước ôm chầm lấy hoàng vân anh hoàng vân anh nhìn kỹ thì ra là do mình đột ngột mở cửa đi vào làm kinh động một con chuột con chuột này lâu ngày không gặp người sợ hãi chạy vào góc nhà nàng kể khẽ nói Là Là lại này. Hoàng à? Hoàng mà một con chuột, xem mùi sợ đến mức Xem mấy mùi mùi, mạnh miệng Mùi xem mình xem. chuột, chuột tay ta chết con Châu của Cái con. cười Châu có đến Dương Bình vùng ra khỏi vòng tay của Hoàng Vân Anh nói. không Vân Anh cười nói. Châu bình mùi mùi, đừng có mà mạnh miệng nữa.、Mùi、không khỏi sợ đập gì? ra dương châu bình mặt đỏ bừng nói ta mới không sợ đấy nói xong nàng đi thẳng vào trong nhà tranh Hoàng、vân、Anh đột nhiên、nói. Chậm đá, Châu Bình thấy chuột hay không? con Vân nói gì vừa đột đã, đó muội Muội rồi có Có kỳ lạ dương châu bình thật sự là thông minh tuyệt đình lập tức hiểu ý của hoàng vân anh kinh hồ đúng vậy gần đây không có r u ộ n g đồng nhà cửa căn nhà tranh này nhìn lớp bụi dày đặc kia đã lâu không có người ở trong nhà lại không có chút thức ăn nào những con chuột này sao lại có thể ở đây chẳng lẽ là chỗ bí mật nào đó sao vừa nói hai người nhẹ nhàng đi tìm kiếm những n ồ i tối tăm trong góc nhà bỗng nhiên hoàng vân anh kéo dương châu bình lại môi xem cánh cửa gỗ ở góc nhà kia có phải là có gì đó kỳ lạ không dương châu bình nhìn kỹ quả nhiên ở góc nhà có một cánh cửa gỗ dài khoảng tám thước rộng hai thước lúc này bụi bậm rơi xuống có thể nhìn thấy rõ ràng lần trước mình vào nhà xem xét thì không phát hiện trong tường có cánh cửa này không khỏi buồn miệng nói đúng vậy cánh cửa này có người động vào nói xong n à n g dùng kiếm chỉ vào khe hờ cậy ra hoàng vân anh cũng âm thầm đề phòng phòng ngừa bất chắc két một tiếng cánh cửa gỗ vậy mà mở ra tiếng bàn lề t r ó i tài khiến bầu không khí ngột ngạt vắng lặng trong nhà tranh càng thêm phần đáng sợ căng thẳng hoàng vân anh dùng kiếm trè ngực tập trung nhìn vào trong cửa Chỉ thấy trong bóng tối phía sau cánh cửa có cầu cầu của căng ngạc, Châu căn có chắc chắn thấy phía thang thang thông hầm thẳng kinh nhỏ Bình nhà hầm không phải là người bình thường. trong tối một Trong Trong Vậy này, vậy đây ra bóng dẫn xuống xuống ngang. lòng nàng giọng nói. đơn ngầm. người sống người lối dưới. muội muội. lại sau vừa vừa sơ đá mà mà Xem là là ở dương châu bình tiếp lời đúng vậy nơi này nằm trong vạn nhân cung đã sống trong vạn nhân cung t hoàng ì gì gì gì tình, còn có cần Chắc chắn có người tốt gì nữa. Nếu không, bọn thân, Người nói vô tình, người nghe đó giả giả phải hiểu tốt bịt mặt, quỷ. họ h vô mở ám. là ý. văn anh nhớ đến ngày xưa mình đầu quân cho kẻ đứng đầu tà đạo làm bang chủ thanh lòng bàng chẳng phải cũng bị mặt hét ra lửa làm mưa làm gió giả thân giả quỷ sao nghĩ đến đây không khỏi đỏ mặt gượng gạo nói đúng vậy đều không phải là người tốt dương châu bình đương nhiên là cũng không nghĩ đến điều này buồn miệng nói mau tìm đuốc đi chúng ta vào xem thử xem hoàng vân anh nhặt lấy mấy cành cây khô lấy một nắm cỏ khô thò tay vào trong ngực lấy ra một vật thuận tay lắc một cái lửa bùng lên Dương người Bình và Hoàng Vân Anh ngọn trung phòng, xuống thang ánh Châu cầm đuốc, cầm chậm cầu đuốc. phải theo và tay mỗi một kiếm rãi đi Rơi tập đề đá. Dưới ánh đuốc, Có thể nhìn thấy rõ ràng mười mấy bậc thể thấy thang nhìn phía ràng mấy rõ mười đá ở dương ớ dưới i là lòng một đất. căn phòng đá ở d ư châu bình nói Được rồi, để ta xuống、trước. Cũng không đợi cho Hoàng rồi, đợi Được để trước. cho ta vừa â Vân Châu n Anh trả lời, Nàng nhảy vọt xuống hầm ngầm. Hoàng、vân、Anh cũng vội vàng nhảy xuống. Dương、châu、Bình hầm trả vọt lời. vội v chạm đất liền x à i bước đi vào căn phòng đá hoàng vân anh cũng vội vàng đuổi theo bỗng nhiên chị cảm thấy một mùi ẩm mốc sộc vào mũi bỗng nhiên dương châu bình lại hét lên một tiếng thất thanh liên tục lùi lại ba bước hoàng vân anh dơ đuốc lên nhìn lên chỉ thấy m ư ờ i mấy chiếc quan tài xếp thành một hàng trong căn phòng đá không gian càng thêm phần lạnh lẽo đáng sợ hoàng vân anh dù gan dạ cũng không khỏi dùng mình một lúc sau nàng mới thở phào nhẹ n h õ m đây là chuyện gì nữa đây hoàng vân anh nhíu mày lại nói chúng ta qua đó xem thử đi dương châu bình lấy hết can đảm xài bước đến bên cạnh một chiếc quan tài nói vân anh tỷ có muốn mở một chiếc quan tài ra xem thử hay không hoàng vân anh nói xem thì được nhưng mà phải cẩn thận đấy dương châu bình không dám lơ là lùi lại hai bước dùng tay che người giơ kiếm cậy nắp quan tài bỗng nhiên hoàng vân anh quát chậm đã dương châu bình vội dừng lại lùi lại ba bước hoàng vân anh dơ cao ngọn đuốc ánh mắt đảo quanh phát hiện trên mỗi bức tường của căn phòng đá đầu treo hai ngọn đèn dầu nàng đưa tay châm một ngọn đèn dầu bên phải vậy mà đèn cũng sáng lên dương châu bình cũng làm theo hai người nhanh chóng thắp sáng tám ngọn đèn dầu ở trong căn phòng đá bên trong căn phòng đá bỗng chốc sáng như là ban ngày mọi thứ trong phòng đều hiện rõ c h ỉ thấy trong phòng bầy m ộ ư ơ i tám chiếc quan tài sơn đỏ ngoài ra thì không còn gì khác dương châu bình lấy lại can đảm nói mở một chiếc ra xem thử bên trong l à yêu ma quỷ quái gì đây hoàng vân anh không ngăn cản chỉ âm thầm vận công tập trung đề phòng nói cẩn thận đấy dương châu bình còn chưa nhìn rõ thứ đang đựng ở trong quan tài liền vung tay lên ném thanh kiếm trong tay ra như là ám khí hoàng văn anh cũng đồng thời đánh vào một trường mang theo công lực tập trung ở tay trái âm một tiếng kiếm và trường đồng thời đánh trúng mục tiêu nhìn kỹ c h ỉ thấy thứ đang ngồi trong quan tài vậy mà là một xác chết được quấn bằng vải trắng lúc này thanh kiếm của dương châu bình đâm xuyên qua ngực còn đầu thì bị hoàng vân anh đánh cho nát bét dương châu bình vừa đinh thần lại nhíu mày nói một xác chết sau lại có thể ngồi dậy hoàng vân anh nhìn kỹ thì thấy xác chết kia bị một sợi dây quấn ở quanh cổ đầu kia buộc vào nắp quan tài nắp quan tài vừa mở ra dưới động tác của sợi dây sắp kéo chiếc xác ngồi dậy dương châu bình nhìn rõ sự việc thở phào nhẹ nhõm ta cứ tưởng là nó thật sự có thể ngồi dậy đấy thì ra là bị sợi dây sắt kéo hoàng vân anh chậm rãi bước đến gần quan tài âm thầm vận công đề phòng trước tiên nhìn vào trong quan tài không thấy có gì khác thường mới rút thanh kiếm của dương châu bình ra khỏi xác chết đưa cho dương châu bình nói châu bình m u ộ i lần sau đừng có mà ném kiếm lung tung nữa đấy dương châu bình nhận lấy kiếm ánh mắt xinh đẹp lại nhìn chằm chằm vào xác chết kia một lúc lâu sau mới thở dài một hơi rốt cuộc là đang dở trò gì đây hoàng vân anh nói xác chết được quấn bằng vai rõ ràng là không có vết thương dương châu bình đột nhiên nói chúng ta mở thêm một chiếc quan tài nữa xem nói xong nàng đi đến chiếc quan tài thứ hai âm thầm vận công đ ẩ y nắp quan tài ra cũng giống như vậy nắp quan tài rơi xuống nhưng lần này không có xác chết nào bật ra dương châu bình và hoàng vân anh đồng thời t h ở phào nhẹ nhõm chậm rãi nhìn vào trong quan tài chỉ thấy bên trong nằm một xác chết được quấn bằng vải từ đầu đến chân ngay cả mặt cũng được quấn kín nhưng mà không hề đáng sợ dương châu bình đột nhiên nói chúng ta cứ mở hết những quan này xem thử đi như thế nào hoàng vân anh nói ờ được thôi chúng ta chia nhau ra mở nắp quan tài đi nói xong nàng đi đến chiếc quan tài thứ ba vận công đẩy ra cũng giống như vậy nắp quan tài rơi xuống nhìn kỹ lại là một xác chết được quấn bằng vải bên kia nghe thấy dương châu bình gọi ở đây cũng là một xác chết được quấn bằng vải này từng xác chết được quấn bằng vải trắng hiện ra trước mắt bốn xác năm xác sáu xác cả thầy đã mở ra m ư ờ i hai chiếc còn lại sáu chiếc quan tài c h ư a mở dương châu bình và hoàng vân anh tiếp tục mở quan tài bỗng nhiên dương châu bình á lên một tiếng hét rất là thất thanh vang lên hoàng vân anh quay đầu nhìn lại chỉ thấy dương châu bình đã mở nắp một chiếc quan tài ngây người, người nhìn thứ gì đó ở trong quan tài vội hỏi chuyện gì vậy dương châu bình h o à n g hốt nói tỷ tỷ xem người này là sống hay chết hoàng v â n anh bước nhàn đến trước quan tài cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy một người đàn ông cao lớn râu ria xồm xoàm mặc áo đen nằm thẳng đơ trong nắp quan tài hai mắt mở to trông như là người sống trong căn phòng đá âm mù dưới ánh đèn sáng rực chỉ riêng những xác chết được cuốn bằng vải trắng đã đủ đáng sợ rồi lúc này vậy mà lại xuất hiện một người trông sống động như thật không khỏi khiến cho hoàng v â n anh gan dạ cũng phải dùng mình sờn gai ốc dương châu bình bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng hoàng tỳ tỉ tỉ có nhận ra người này hay không hoàng vân anh nhìn kỹ một lúc cũng không khỏi biến sắc nàng nói là trưởng môn phái t h a n h t h a n h thiên huyền thần kiếm lâm đại sâm dương châu bình cũng nói đúng vậy chính là hắn hoàng vân anh nói không ngờ thi thể của thiên huyền thần kiếm lâm đại sâm mất tích m ộ ư ơ i sáu năm lại đang ở chỗ này dương châu bình đột nhiên lắc đầu nói thật là kỳ lạ hoàng vân anh nói đương nhiên là kỳ lạ rồi dương châu bình vội nói ơ không không phải ý đó hoàng vân anh sững sờ hỏi chuyện gì vậy dương châu bình nói nhìn lớp bụi bám trên nắp quan tài những người này ở trong quan tài ít nhất cũng phải vài năm rồi sau thi thể lại không bị hỏng hoàng văn anh nhìn xác chết trong quan tài nói những thi thể này e rằng đã được ngâm thuốc nên là không bỗng nhiên nàng kinh hồ một tiếng ngừng nói dương châu bình giận mình hỏi có chuyện gì không ổn sao hoàng văn anh đột nhiên hét lớn những người này đâu là xác ướp dương châu bình không khỏi buột miệng xác ướp ư Hoàng Anh nói, những người này chính là do vạn nhân cung chủ đã dùng luyện hồn chân k ì n h để mà luyện chế ra những người mất hồn như vậy có thể thấy hắn bá đạo đến mức nào dương châu bình đột nhiên nói xem ra những người trong quan tài này đ ề u là cao thủ võ lâm bây giờ chúng ta phải làm sao hoàng vân anh suy nghĩ một chút nói chúng ta mở hết những quan tài còn lại t h ử xem là những ai vừa nói nàng dùng sức đẩy một chiếc nắp quan tài gỗ két một tiếng nắp quan tài mở ra hai người đồng thời nhìn vào trong quan tài á một tiếng hai người đồng thời lùi lại một bước cả hai cùng hét lên một tiếng thất thanh sắc mặt đại biến